các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm sau khi khôi phục lại bản tính lại ở mỹ như vậy anh thừa nhận là cô rất thông minh thì khoảng còn rất là đáng yêu sau khi ở lại nhà anh bắt đầu giúp anh giải quyết vấn đề bá bữa sáng tối cộng thêm bữa ăn đêm lại còn giúp anh quét dọn và giặt quần áo ở phương diện nào đó mà nói rất xứng với danh hiệu là công dân tốt biết ăn thận phù phường nhưng mà cũng bởi vì cô rất thông minh nên cô cũng rất biết chọn đúng thời cơ mà quen nhớ sự yên tĩnh của anh ví dụ chính là như bây giờ. Chuyện thứ hai rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cà phê nóng hồi được đưa vào, giọng nói êm ái ngọt ngào cùng hơi thơm thăng thoảng của cà phê bay tới, tràn ngập ý vị giòn xát nịnh nọt, lần thứ 308 hỏi về vấn đề này. Từ lúc Tiêu Hằng ổn đưa ra hai yêu cầu, còn đem một trong hai điều tạm thời để lại. Khiến cho sơ tâm tâm mỗi ngày đều theo lệ mà chọn thời điểm anh bận trộn nhất Trưng ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến chết người Quanh quẩn tìm anh mà tìm hiểu tin tức Chăm chỉ đến mức khiến cho tiêu hoàng ẩn còn tưởng Mục đích của cô không phải là tìm hiểu nội tình Mà là bức cung Làm cho anh phải thuận miệng nói ra điều kiện Để cho cô nhanh chóng trả nợ cho xong việc Bị quấy rầy đã sớm thành thói quen Tiêu hoàng ẩn nhận lấy tách cà phê Cũng không mừng mà ngần đầu Nhìn hồ sơ rồi nhớ mày suy nghĩ về vụ án Cựu tuyệt phân tán tư tưởng Tôi đang làm việc Em biết mà, là em cô ý đó Sở tầm tự nhiên nói thật Bàn tay cô ý ở trước mắt anh quơ quơ qua lại Ý đồ sẽ làm nhiễu lặn tầm mắt của anh Sáng mai tôi phải tới tòa án Cầm thèm nếp nhìn mắt cô một cái Tiêu hoàng ẩn đầy bàn tay của cô ra Tầm mắt lại bị ngắt quáng tiếp tục nhìn xuống Nói đi, chuyện thứ hai kia rốt cuộc là chuyện gì? Sơ tâm vẫn chưa bỏ ý định liên lặp lại Thấy anh không trả lời thì nhưng đầu nghĩ nghĩ Đôi mắt vợn tiền rành lẽ lên một tia kinh nghịch Thận mỹ như vậy để làm gì chứ Anh sẽ không có ý tưởng gì đặc biệt với em đó chứ Cô liên tục thay đổi chiến lược Quả nhiên khiến cho vị tiên sinh cuồng công việc phải chú ý đến Chỉ thấy tiêu Hằng ẩn đôi mắt sắc bén ngức lên Còn người đen màu đồng nhìn kiểu tay của sơ tâm đang trống trên bàn Hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt phấn ngọt Ý cười lấp lánh chờ đợi đáp án Nếu tôi muốn lấy băng dính, dán chặt miệng cô lại thì sao? Ngắm đôi môi đỏ mọng mềm mại đang mấp máy kia. Anh chẳng còn hứng thú nào mà xem hồ sơ nữa? Chẳng qua là miệng nào thì nói như vậy. Nhưng trong đầu của Tiêu Hằng Uẩn lại thoáng qua một hình ảnh khác. Chính xác là muốn dùng cái khác của anh để chặn miệng cô lại. Hình ảnh ái muội vừa mới tuổi qua trong đầu. Tiếp theo là một câu nói khiến cho hí khí huyết của đàn ông phải sôi sụp lên. Thật là đáng ghét. Người ta cũng không thích như vậy cơ mà. Hòa sâu tâm Tiểu Hoàng Uẩn trải qua hai năm cũng chưa bao giờ bị chọc cho máu trào lên não như là lúc này. Em nói đùa một chút thôi mà, hỏi không ra được đáp án, dù sao cũng phải hòa nhau một trận. Màn tập kích của sơ tâm đã thực hiện được, quả nhiên lại thấy khuôn mặt Tuấn Tú của anh ửng hồng. Thật sự là chơi rất vui nha. Tiết đại lịch sơ rõ ràng cũng có cái phản ứng sinh lý nhỏ mà ngay cả chính anh cũng không biết. Chỉ cần vừa thảo luận đến đề tài ái muội ban đầu anh sẽ tỏ ra nghiêm túc nói năng thận trọng nhưng mà khuôn mặt tuấn tú sẽ nghe lời mà ửng hồng cả lên sâu tâm trên mặt treo sao ý cười rất rõ ràng đứng lên chuẩn bị ở đây dừng lại giọng nói âm thầm hẳn bối rối thản nhiên vang lên tôi cho em tiền chỉ đủ em mua mấy thứ miếng vải kia sao tiểu hoàng oản lúc này cũng nhìn đến toàn cảnh cô ăn mặc mười phần là trong suốt mắt mẻ hai dây dây treo một mảnh vải bé bé trên cơ bản người bình thường gọi là chiếc áo hai dây nhỏ xinh xắn nhưng tiêu hoàng oanh cho rằng cái áo kia nhiều nhất chỉ có thể gọi là một miếng vải với một sợi dây đeo nếu không nữa thì là hình ảnh kích thích sợi dây đeo vừa vặn ôm lấy phần cổ tròn trịa trắng tuyết của cô để lộ hoàn toàn bờ vai xinh xắn còn tấm vải kia lại vừa đúng lúc ôm sát bộ ngực phập phồng xinh đẹp của cô mà ở phía dưới là quần bò siêu ngắn thoải mái lộ ra cặp đùi xinh xắn thon dài thẳng tắp vô cùng là mắt mẻ đẹp mắt lại còn nóng bỏng đến mức khiến người ta bị nội thương có đẹp không? sơ tâm treo đùa nhìn anh đang lấy đôi mắt lạnh lùng lồng cô lạnh giọng mà chất vấn khuôn mặt tuấn tú không chịu hợp tác bất giác ưng hồng em là đang quên rũ tôi sao? Tiếng hoàng ẩn thật sự không biết mặt mình đang đỏ ửng biểu tình vẫn lạnh lùng như trước bộ dáng chẳng hợp một chút nào anh là đàn ông sao? sơ tâm mở to đôi mắt vô tội đôi mắt vượng tình nhanh mang theo ý cười giờ dĩ cô dám ở nhà anh ăn mặc thành như vậy hơn phần nửa là do mấy ngày nay liên tục quan sát Phát hiện ra vị tiêu tiên sinh này là một vị thân sĩ lại còn là một thân sĩ vô cùng bận rộn cùng công việc. Căn cứ vào phòng đoán của cô, nếu ở trước mắt Tiêu luật sư đồng thời mang lên mỹ nữ vào hồ sơ, Tiêu luật sư nhất định lông mày cũng của... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net